Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3.942 Giống như đã từng quen biết Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên một quyền này Động tác tự nhiên Nhìn như không có sử dụng Nhiều ít khí lực Đã có một đoàn màu vàng quyền ảnh bỗng dưng phóng Lên trời Cũng hung hăng cùng cái kia đỏ thấm hỏa Cầu đụng vào nhau Ẩm Nương theo lấy một tiếng kinh thiên đồng địa nổ vang toàn bộ tiểu Không gian đều ở lay đồng Hỏa hồng sóng khí đan xen hào quang màu Vàng ống ở giữa không chung lẫn nhau mãnh liệt va chạm cuối cùng Nhất tán loạn hóa thành hư vô Ra hỏa này khí lực ngược lại cũng không tồi Lâm hiên trong mắt lóe ra một đám dì sắc Vừa rồi hắn một kích kia Mặc dù không có vận dụng nhiều ít khí lực Nhưng cũng tuyệt không phải phổ thông độ kiếp chung kỳ yêu tục dựa vào Thân thể có thể tiếp được đấy Có thể con dối này lại làm được Bởi vậy phòng đoán Hắn thân thể mạnh mẽ trình độ Chỉ sợ còn muốn Thắng qua độ kiếp chung kỳ yêu tục rất nhiều Không hổ là tiên nhân Luyện trí đồ vật Nhưng chỉ bằng điểm này Liền muốn cùng mình chống lại quả thực quá Ngô xuẩn Lâm Khiên trong mắt một đám tinh mang hiện qua Hắn có thể không có Hứng thú cùng một con dối ở chỗ này chậm rãi trì hoãn Tay áo hất lên ánh đỏ trói mắt Một tạo hình rất khác biệt vòng Tròn bay vút mà ra Nương theo lấy tiếng thanh minh to lớn Theo vòng tròn trong phun ra Màu đỏ tím lửa cháy bừng bừng Gần kề ngay lập tức công phu, liền nhộm hồng cả hơn nửa bên màn. Trời! Suy suy hóa thành vô số hỏa xà, hướng về địch nhân phía trước quấn. Quanh mà đi rồi. Hồng liên chi hỏa. Cái kia linh cơ đảo nhân thấy rõ ràng con mắt nhắm lại trong con. Mắt hiện qua một tia sợ hãi, nhưng lúc này thời điểm hắn đã không. Có trốn tránh chỗ trống. Cắn răng một cái trong tay phất trần hất lên Lập tức từng đoàn từng đoàn ánh sáng màu xanh ở pháp bảo này mặt Ngoài nổ bung quay tít một vòng Vậy mà biến thành một ánh sáng màu Xanh lưu ly thái cực đồ án Như tấm chắn giống như ngăn cản trước người Đùng đùng thanh âm nổi lên Hỏa xà hung hăng đâm đi lên cái kia Thái cực đồ án bị đánh được run rẩy không thôi Lại từ đầu đến cuối Không có tán đi Lâm Hiên thấy rõ ràng Trong mắt không khỏi hiện qua Một vẻ kinh ngạc Cái này hồng liên chi hỏa được xưng Có thể đốt sạch thế gian vạn Vật chỉ là một con rối Cũng có năng lực như vậy sao Tiên nhân đồ vật Quả nhiên không tầm thường Trách không được chỉ Là một cái đồng phủ Cũng có thể đem Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp vây Khốn Nhưng rất nhanh, lâm hiên trên mặt liền đã hiện lên một tia. Cười lạnh. Trong tay thay đổi pháp quyết, nhưng thấy linh quang biến ảo tím. Ngọn lửa màu đỏ càng ngày càng tăng vọt đứng lên. Hướng chính giữa hợp lại, lập tức chu tức tư ảnh tái hiện ra. Mảnh. Lông chim dài, hai cái cánh khẽ vỗ, ngọn lửa hóa thành mũi tên. Xuy xuy tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Như mưa hoa đầy trời giống như như trước bắn nhanh mà chú tức cũng không có yếu thí. Tương tự theo sát mũi tên hướng về phía trước bổ, nhào về phía trước mà ra. Ta cũng muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đem công kích của ta. Tất cả đều ngăn trở Tiên khôi lỗi thì như thế nào? liền tính toán chân tiên buông xuống ở đây cũng mơ tưởng ngăn cản. Lâm Hiên cấu vứt Nguyệt Nhi bước chân. Không, cái kia khôi lỗi trên mặt toát ra sợ hãi cùng thống khổ, rất nhanh. liền bị đầy trời lửa cháy bừng bừng nuốt hết. Đối mặt Lâm Hiên không. Hề giữ lại một kích, phòng ngự của hắn không hề có tác dụng. Dù sao cảnh giới trinh lịch ở nơi đó bày biện theo thực lực của hắn. liền tính toán chống lại độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, hy vọng chiến. Thắng cũng là cực kỳ bé nhỏ đến cực điểm, lại càng không cần phải nói. Vượt xa cùng thế hệ Lâm Hiên rồi. Cứ như vậy đã qua thời gian mấy hơi, Lâm Hiên tay áo phất một cái. Ngọn lửa lập tức thu vào, cái kia khôi lỗi bằng một tiếng rơi ra. Ngoài, chật vật không chịu nổi mặc dù không có hoàn toàn bị đánh. Thành mảnh vỡ, nhưng khí tức cũng là suy yếu tới cực điểm. Lâm Hiên tay vừa nhấp, lập tức đưa hắn hút tới. Thi triển sư hồn thuật. Ờ, nói như vậy có chút không hợp thói. Thường, khôi lỗi đương nhiên là không có hồn phách nhưng dùng bí. Thuật tương tự như trước có thể xem xét hắn một bộ phận trí nhớ đấy. Đảo mắt đã qua thời gian một chén trà công phu. Lâm Hiên kiếm trong tay quang đồng thời đem trước mắt khôi lỗi triệt. Để xoắn thành rồi mảnh vỡ. Quả là thế. Lâm Hiên lấy tay phủ trán trên mặt lộ vẻ suy tư cùng trước kia. Chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Linh cơ đảo nhân là xác. Thực một người khác đấy. Hắn đối với chính mình nói. Phía trước cũng không hề nói dối. Nguyệt. Nhi chắc chắn cùng linh cơ đảo nhân ước định ai có thể thoát khốn liền đi là một phương khác báo tin xin giúp đỡ Cho nên cái kia ngọc đồng cũng Nguyệt Nhi thư tay Nếu không cũng Sẽ không biết đem chính mình đã lừa gạt Chỉ là cái kia linh cơ đảo nhân rơi xuống mất Lại bị con dối này thi Triển thay mận đổi đảo kế sách Còn hắn vì cái gì làm như vậy Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm Đối phương dù sao chỉ là khôi lỗi, chính mình thi triển bí thuật. Lấy được tình báo cũng chỉ có nhiều như vậy. Lâm Hiên trên mặt hiện qua một ít vẻ lo lắng màu sắc. Đối phương là cố ý đem chính mình dẫn ở đây, như vậy chuyến này nguy. Hiểm chỉ sợ còn muốn còn hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng mình không có lựa chọn, Nguyệt Nhi hắn không có khả năng bỏ đi. Không thèm để ý. Phía trước coi như là núi đao biển lửa mình cũng nhất định phải xông. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lâm hiên thở dài toàn thân. Thanh mang đồng thời, liền như lấy phía trước tế đàn vừa bay mà đi. Theo hắn thần hành chạy nhanh, tự nhiên tốn hao không có bao nhiêu. Công phu, rất nhanh sẽ đã đến. Tế đàn kia chiếm diện tích có tới vài mẫu. Là hình bầu dục bên ngoài đứng sừng sững lấy từng cây từng cây cột đá. Thô vừa nhìn, rất là lộn xộn nhưng cẩn thận nhìn lên mỗi một. Cây cột đá xuyết đặt dường như lại tuần hoàn theo nào đó quy tắc. Ngoài trừ cột đá bên ngoài còn có một chút điêu khắc toàn bộ tế. Đàn phong cách lộ ra là vô cùng phong cách cổ xưa. Càng quái lạ chính là Lâm Hiên rõ ràng cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng có thể xác định chính là chính mình rõ ràng là lần đầu tiên. Tới nơi này. Đã từng thấy qua tế đàn cũng không có như thế này đấy. Đã như vậy, như thế nào sẽ cảm giác giống như đã từng quen biết. Trong đầu nghi vấn hiện qua, Lâm Hiên sắc mặt, lập tức âm tình bất. Đỉnh đi lên. Nhưng hắn không có một mực suy tư, không nghĩ ra cái kia bất quá là. Ông phí thời gian. Việc cấp bách là đem Nguyệt Nhi cứu ra hiểm địa Ngay sau đó Lâm Hiên tiếp tục như tế đàn trung tâm đi đến Một cái bạch ngọc xây đài cao xuất hiện ở trong tầm mắt Mà ở đài cao mặt trên còn có một tấm bàn thờ Một cái điện thờ để đặt ở bàn thờ mặt trên Hóa vũ chân nhân Điện thờ lên có khắc mấy cái kim truyện văn Nếu là giống như tu tiên Dạ hơn phân nửa cũng không biết được Nhưng Lâm Hiên tự nhiên lại Bất đồng Hóa vũ đăng tiên Cái tên này dùng ở tiên trên thân người Cũng không phải tục Chỉ là đến tột cùng muốn như thế nào Mới có thể Tiến vào đồng phủ của hắn Lâm Hiên lầm bầm lầu bầu mở miệng Nguyên bản có cái kia khôi lỗi dẫn đường Nhưng đáng tiếc lại bị Chính mình giết chết mất Mà sưu hồn có được tin tức đối với cái này cũng không có miêu tả. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng thực bị làm khó. Dù sao đã đến nơi này theo thực lực của mình như thế nào đều có. Thể tìm tới cửa vào đi vào. Lâm Hiên đem thần thức thả ra đồng thời sử dụng tới thiên phượng. Thần mục ở phủ cận tinh tế tìm tòi ước chừng qua thời gian một bữa. Cơm bên khóe miệng lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng thì ra là thế. Cấm chí này ngược lại thật sự là là thần diệu vô cùng nếu không có. Thần chí của ta đã không kém chân tiên thêm nữa thiên phượng thần. Mục cũng tu luyện tới đại thành hoàn cảnh chỉ sợ thật đúng là. Không thể phát hiện cái này huyền bí trong đó. Lâm Hiên tự lầm bẩm âm thanh truyền vào lỗ tay, tay áo hất lên. Trong lòng bàn tay đách nhiều hơn một thanh mỏng như cánh ve phi kiếm. Sau đó lâm hiên không chút do dự một đảo pháp quyết đánh ra ánh kiếm. To lớn, một cổ thần bí pháp tắt lực lượng lại trên lưới kiếm xuyên. Suốt mà ra, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.